Nhưng con thần thú cực mạnh trong hỏa phần cũng làm cho lôi cương không thể chiến thắng. Mà lúc này, hỏa hoàng lại đang ngủ say. Lúc trước va chạm với con thần thú đó khiến cho hỏa hoàng bị thương nặng. Lôi cương suy nghĩ thật lâu rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền nhìn khí long chiến mà nói. Ngươi có thể tới dung luyện giới đón cho ta một người tới tầm năm của khí tháp được không? Có thể Tiền bối định đón người Khí long chiến khó hiểu nhìn lôi cương Trước tiên ngươi tới thành ký họa ở đại lục họa vực Còn về ai thì tới lúc đó ngươi sẽ biết Lôi cương nói ngay Khí long chiến gật đầu Nhìn long thiên đang đứng bên cạnh rồi quát khẽ Lần này ngươi tới thành ký họa đón người theo lời tiền bối Coi như lập công chuộc tội Có hiểu không? Long thiên đứng bên cạnh liền gật đầu. Ánh mắt gãi nhìn lôi cương có chút phức tạp. Long thiên nhanh chóng rời đi. Còn tâm niệm của lôi cương nhanh chóng nói cho phân thân hệ thổ nhanh chóng tới dung luyện giới. Trong mấy cái phân thân thì phân thân hệ thổ mới có thể ngăn cản được công kích của thần thú huyền giai. Sau khi để cho phân thân hệ thổ tới thành ký họa, lôi cương nhìn khí long chiến rồi nói. Đúng rồi. Cô nương chỉ sang có còn ở tầng 5 của khí tháp hay không? Chỉ sang. Ngài biết chỉ sang. Khí long chiến thắc mắc hỏi lại, sau đó vỗ vỗ đầu mình rồi lúng túng nói. Tên tiểu tử long thiên vì chỉ sang mà đắc tội với tiền bối. Chỉ sang ở tầm 5 của khí tháp Trong mấy năm qua cô bé vẫn chờ ngày Ngài đi gặp cô ấy đi Lôi cương gật đầu rồi nhanh chóng bay về phía khí thành Sau một canh giờ Lôi cương dừng chân trên đường lớn của khí thành Hắn tản thần thức ra xung quanh Sau khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc của vạn tượng các Lôi cương nhanh chóng đi tới Trong vạn tượng các, chỉ sang đang ngồi xem xét sổ sát. Còn Lý Tiền Cảnh thì ở bên tươi cười nói với đám đệ tử khí tôn. Chỉ sang đang xem sổ sách đột nhiên ngẫm đầu lên trống ngực đập mấy cái. Có một thứ cảm giác không thể nói nên lời xuất hiện khiến cho chỉ sang cảm thấy vui mừng. Hơi thở của lôi cương. Chỉ sang đột nhiên lẩm bẩm nói thở khí tháp mấy trăm năm. Lúc trước nàng từ tầm thứ sáu về tầm thứ năm, nhận được lời nhắn của Lôi Cương, Chỉ San liền ở lại đó chờ hắn về. Tới lúc này cảm nhận được hơi thở của Lôi Cương, Chỉ San vội vàng đứng lên, sắc mặt ửng hồng nhìn về phía trước, còn Lý Tiền Cảnh ngơ ngác nhìn Chỉ San. Trong mấy năm qua. Lý tiền cảnh hoàn toàn bội phục với vị trưởng quỹ mới. Nàng không chỉ nắm rõ vạn tượng các như trong lòng bàn tay mà còn có các biện pháp rất cao minh khiến cho doanh thu tăng lên mấy lần. Lý tiền cảnh cảm giác được chỉ sang có thân phận không tầm thường. Nhưng hôm nay, nhìn thấy nàng như vậy y hoàn toàn kinh ngạc. Theo ánh mắt của chỉ sang... Lý Tiền Cảnh chợt thấy trước cửa có một bóng người xuất hiện. Còn gương mặt của Chỉ San thì ửng hồng. Thấy Lý Tiền Cảnh sững sờ, đám đệ tử của Khí Tôn có mặt cũng ngây người nhìn Chỉ San. Lôi Cương, đôi môi Chỉ San mấp máy, âm thanh có chút run run, đôi mắt ửng đỏ. Vốn khi đi vào khí tháp nàng nghĩ vĩnh viễn không còn gặp lại được Lôi Cương nữa. Nhưng khi biết được lôi cương ở khí tháp, sự kinh hãi cùng với không thể tin được khiến cho nàng mừng rỡ. Người đàn ông xuất hiện ở cửa cười cười nhìn người thiếu nữ. Hắn chậm chậm đi về phía chỉ sang, còn nàng thì bước thật nhanh về phía hắn. Cả hai người ôm chặt lấy nhau một chỗ. Lôi cương Cuối cùng thì cũng gặp được huynh mơ thanh chỉ sang lý nhí bên tai lôi cương. Để cho nàng phải đợi lâu Lôi cương ngửi thấy mùi thơm Từ người chỉ sang mà cảm thấy lân lân Uy chào Những người tu luyện trong đại sảnh Thấy hai người ôm nhau đều cố gắng giữ yên lặng Chỉ sang đỏ mặt nhìn lôi cương mà nói Lôi cương Chúng ta vào trong nói chuyện Lôi cương gật đầu Trong một cái tiểu viện nằm sâu trong vạn tượng cát Lôi cương và chỉ sang ngồi bên nhau trên lớp cỏ. Chỉ sang nếp vào ngực của lôi cương, hai tay ôm chặt lấy eo hắn chỉ sợ hắn lại rời đi mất. Lôi cương Lần trước khi muội đi vào khí tháp không hề nghĩ sẽ còn được gặp huyên. Khi đó muội rất đau khổ nhưng vẫn không chấp nhận được. Chỉ sang ôm lấy lôi cương mà nói với giọng run rẩy như muốn trút hết toàn bộ nỗi niêm trong mấy năm qua. Nhưng giọt nước mặt kìm nén bao năm cứ vậy lại chả rơi xuống. Chỉ sang. Không được nghĩ vậy. Huynh sẽ làm cho muội vĩnh viễn ở bên Huynh. Lôi cương cúi đầu nhìn thiếu nữ đang nép vào mình mà nói. Vâng. Chỉ sang gật đầu. Cả hai người ôm chặt lấy nhau cảm nhận tình cảm từ người kia. Lôi cường Tại sao huynh lại tới khí tháp? Chỉ sang ngẫm đầu hỏi. Sau khi muội đi, đúng lúc khí tôn tuyển đệ tử nên ta trúng tuyển. Vì vậy mà ta tới khí tháp. Đúng rồi, chăng phải muội trở về tổng bộ của vạn tượng các hay sao? Tại sao lại tới khí tháp? Lôi cương hỏi lại muội. Lôi cương Huynh phải tha lỗi cho muội. Thực ra tổng bộ của vạn tượng các ở vô thượng giới Do phụ thân của muội biết chúng ta Chỉ sang từ từ nói ra sự thật Trong lời nói ẩn chứ một sự không cam chịu Nàng là đệ tử của một thế lực lớn Nên nhiều chuyện không thể tự quyết định Chỉ sang nói xong Nước mắt lại trực chảy ra. Lôi Cương yên lặng nghe Chỉ sang nói rồi thở dài ôm chặt lấy nàng. Mơ Thanh của Chỉ sang vang lên run run. Lôi Cương có biết khi muội tới khí tháp, muội gần như tan nát. Muội sợ sợ không còn được gặp lại. Chỉ sang chưa nói xong thì Lôi Cương đã cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng của nàng. Đồng tử trong mắt chỉ San co lại, một chút ửng đỏ nhanh chóng lan ra trên chiếc cổ trắng như tuyết của nàng. Bàn tay mềm của chỉ San ôm lấy cổ Lôi Cương, đón nhận nụ hôn của hắn một cách cuồng nhiệt. Bàn tay của Lôi Cương cũng vô tình chạm lên ngọn núi đôi của chỉ San. Lôi, Lôi Cương, muội muốn Mơ thanh của chỉ sang quanh quận bên tai của lôi cương khiến cho hắn ngây ngất. Thân thể của hắn nhanh chóng bị chỉ sang làm cho lộ ra hết. Hai mắt của lôi cương ửng đỏ, hơi thở dồn dập. Hắn nhanh chóng ôm lấy chỉ sang đưa vào trong tiểu viện. Sau một lát trong phòng trở nên hết sức giạc vào sắc xuông. Nhưng tiếng động. Tiếng rên. Tất cả những âm thanh đó khiến cho cả những đóa hoa xung quanh tiểu viện cũng phải e thẹn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 607 tin tức về Vô Thượng Giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 607 tin tức về Vô Thượng Giới. Nhóm Dịch Me Trai Em Sau khi những âm thanh trong căn phòng biến mất, tiểu viện trở nên yên lặng. Trong phòng, sau giây phút cuồng nhiệt, cả phòng tràn ngập một mùi thơm. Trên chiếc giường màu hồng phấn, lôi cương và chỉ sang ôm chặt lấy nhau. Nàng gối đầu lên lồng ngực săn chắc của hắn. Toàn thân chỉ sang đầy mồ hôi, mái tóc ướt dính trên trán. Lôi cương nằm trên giường cảm nhận hơi ấm từ người nàng mà cảm thấy yêu thương Chỉ sang chờ đợi, đau khổ, uất ướt, ướt rồi tình yêu Tất cả giống như những cơn sóng thủy triều tấn công nội tâm của lôi cương Lúc đầu ở thành tụ hỏa, hai người nói ra tiếng lòng của nhau khiến cho nội tâm của lôi cương đã bị chỉ sang xâm nhập Lôi cương là người trọng tình cảm nên không muốn giấu người yêu Sau khi chỉ sang nói ra nỗi khổ bao năm trong lòng Lôi Cương vô cùng khó chịu Điều duy nhất hắn có thể hứa đó là sẽ quan tâm để cho nàng không phải chịu sự tội nhục nữa Nhìn người con gái đầu tiên của mình ánh mắt của Lôi Cương hết sức dịu dàng Khó miệng hắn như điểm một nụ cười, nụ cười mà người khác rất khó được nhìn thấy Hắn nhẹ nhàng vuốt mái cấp ướt của chỉ sang rồi nói. Chỉ sang. Ta sẽ quan tâm tới nàng thật tốt không để cho nàng phải tủi thân nữa. Mơ thanh của lôi cương mặc dù nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự kiên quyết. Chỉ sang thẹn thùng gật đầu tay phải vuốt ve bờ ngực của lôi cương mà nói nhỏ. Lôi cương. Đây có phải là mộng không? muội Cuối cùng muội cũng trở thành người con gái của huynh sao. Lôi cương nghiêm túc nhìn vào mắt chỉ sang rồi nói. Chỉ sang. Đây không phải là mộng. Nàng là người con gái của ta vĩnh viễn. Chỉ sang vui sướng gật đầu. Nhìn nét mặt nghiêm túc của lôi cương nàng bật cười. Hai má ẩn hồng cuốn chặt lấy người hắn. Đôi môi căng mộng lại rướng đến đôi môi của lôi cương. Đôi trai gái mới nếm thử ân ái lại một lần nữa chìm vào trong biển tình Sau một trận mưa gió chỉ sang thở hỗn hển ôm chặt lấy lôi cương Khuôn mặt như hoa của nàng điểm nụ cười khiến cho người khác phải mê mẫn Nàng thì thào vào tai hắn Lôi cương muội thật vui Lôi cương mỉm cười rồi gật đầu Nhưng muội cũng sợ hãi nụ cười của Chỉ San đột nhiên biến mất như nghĩ tới điều gì đó trong mắt nàng xuất hiện một sự sợ hãi Lôi Cương nghi hoặc nhìn Chỉ San rồi hỏi có chuyện gì các cao thủ có nhiều lắm muội sợ sợ phụ thân của muội kiên quyết phản đối suy nghĩ của muội nếu người cố ý làm như vậy hai chúng ta có thể bị chia tách Thân hình của Chỉ Sang rung nhẹ càng ôm chặt lôi cương hơn. Chỉ Sang hiểu rất rõ thực lực của vạn tượng kết. Đó là một trong bốn nhà mạnh nhất của vô thượng giới với quyền thế ngập trời. Chỉ cần phụ thân của nàng phản đối thì... a Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt lôi cương. Hắn nhìn Chỉ Sang rồi nói. Chỉ Sang... Mũi có thể nói cho ta biết thực lực và phân bố của các thế lực trên vô thượng giới cho ta biết không? Chỉ sang gật đầu rồi nói một cách chậm rãi. Vô thượng giới rất rộng, so với cả ngũ hành giới cộng lại vẫn rộng hơn. Không có người nào biết vô thượng giới như thế nào. Nghe đồn với cường giả cương thần, đạo thần phi thành trăm năm cũng không thể bay tới tận nơi cuối cùng. Vô thượng giới được chia ra thành bốn gia tộc lớn, tám thế lực lớn và mười hai tôn trăm tộc. Còn vạn tượng cắt của muội là một trong bốn gia tộc lớn có thực lực không phải nhỏ. Còn ba gia tộc còn lại là tử gia, đạo gia, quân gia. Bốn đại gia tộc kế thừa lâu đời là những gia tộc xa xưa nhất của vô thượng giới còn tám thế lực lớn thì có lịch sử cũng không kém so với bốn gia tộc. mười hai đại tôm là các tôm phái mạnh nhất ở vô thượng giới. dù sao thì vô thượng giới có vô số cao thủ, linh khí ẩn chứa sáu hệ, bao gồm cả ngũ hành và linh khí lôi hệ. trong đó thiên tài xuất hiện rất nhiều với vô số cao thủ. còn thực lực của vạn tượng các nhà mồi rất khủng khiếp nếu phụ thân muội cố ý, muội sợ. Chỉ sang nói tới đây lại run người vô cùng đau khổ. Lôi Cương ôm chặt lấy Chỉ sang mà an ủi. Chỉ sang cứ tin tưởng vào Huyên. Ta sẽ không để cho muội phải rời khỏi ta, trừ khi là bước trên xác ta. Vâng. Chỉ sang gật đầu. Nét đau khổ trên gương mặt giảm đi một chút Chỉ sang Tu vi trên đạo thần được phân chia như thế nào? Lôi cương quay lại hỏi Tu vi đạt tới đạo thần cũng đồng nghĩa với việc lĩnh ngộ đã đạt tới một trình độ nhất định Vì vậy mà từ xưa ở vô thượng giới đã lưu truyền một câu nói Lục hành là thần, thức hành là tôn Đạo thần cương thần được chia ra làm bốn cấp bậc thiên, địa, huyền, hoàng Cương thần hoàng giai chính là người vừa mới tiến lên đạo thần cương thần Còn cương thần huyền giai thì phải lĩnh ngộ được hai hệ Còn khi nào lĩnh ngộ được ba hệ Mới có thể độ phá huyền giai đạt tới địa giai Cương thần thiên giai phải đạt được bốn hệ Có điều theo muội được biết thì trên thiên Địa, huyền, hoàng còn có rất cao. Chỉ cần lĩnh ngộ mỗi một hệ đạt tới mức độ long lực hỗn độn. Nếu như ba hệ của ta đạt tới long lực mà một hệ đạt tới long lực hỗn độn thì tính như thế nào? Lôi cương cảm thấy khó hiểu. Không có chuyện đó. Ở vô thượng giới vẫn chưa nghe thấy có ai đạt tới mức độ long lực hỗn độn. Chỉ sang nói. Lục hành thành thần, thất hành là tôn Có phải lĩnh ngộ được sáu hệ chính là thần còn lĩnh hộ được bảy hệ thì gọi là tôn Lôi cương lên tiếng hỏi tiếp Không phải Sáu hệ là thần, bảy hệ là tôn Đây là một cách nói rất mơ hồ Dù sao thì trên long lực còn có long lực hỗn độn Vì vậy mà muội đoán rằng khi cả bảy hệ đạt tới long lực hỗn độn thì gọi là tôn. Chỉ sang trầm ngâm một lúc rồi nói. Lôi cương gật đầu. Nghĩ tới bản thân ba hệ hỏa thổ và một đều đạt tới lông lực. Chẳng lẽ bản thân đã tới cương thần địa dai. Nhưng lôi cương không hề cảm nhận được thực lực tăng lên. Lập tức lôi cương hỏi. Có phải lĩnh ngộ được ba hệ thì chính là cương thần địa dai. Điều kiện cơ bản để đạt tới cương thần địa ra đó là lĩnh ngộ được ba hệ và phải tới được long lực. Nhưng lĩnh ngộ được ba hệ tới long lực cũng chưa chắc đã là cương thần địa dai bởi vì còn phải dung hợp chúng. Tới lúc đó mới có thể coi là cương thần địa dai. Ở vô thượng giới cũng có nhiều thiên tài lĩnh ngộ được ba hệ. Nhưng vì có một loại chưa đạt tới long lực nên vẫn chỉ là cương thần hoàng giai. Nói một cách chuẩn xác đó là dung hợp hai hệ thì là cương thần hoàng giai. Dung hợp ba hệ là cương thần địa giai. Dung hợp bốn hệ là cao thủ thiên giai. Lôi cương Dung hợp thêm mỗi một hệ thực lực chỉ có thể dùng cảnh một trời một vực để mà hình dung. Lôi cương nhíu mày. Hắn không nghĩ cương thần lại phức tạp như vậy, lại còn phải dung hợp. Như thế thì khó khăn tới mức độ nào? Ngay Thủy và Hỏa mà nói thì đó là hai hệ tương khắc, Để dung hợp được chúng với nhau chẳng biết khó khăn tới mức độ nào. Lôi cương thở ra một hơi. Cho dù hắn lĩnh ngộ được ba hệ tới mức long lực nhưng thực lực vẫn hư trước xem ra con đường của hắn vẫn còn rất dài sau khi ngẫm nghĩ những lời chỉ san nói ánh mắt của lôi cương đột nhiên trở nên ngưng trọng hỏi chỉ san muội có nghe tới thể tu hay không thể tu lôi cương làm sao huynh biết tới thể tu chỉ san kinh ngạc ngẫm đầu lên hỏi nói gì thì nói và Thể Tu có chút quan hệ sâu xa. Lôi cương cũng không nói ra sự thật. Thể Tu ở vô thượng giới là những người đặc biệt. Họ không thuộc về bốn đại gia tộc mà cũng không thuộc về tám thế lực lớn còn vượt qua cả 12 tôn môn. Nói như vậy, ngày xưa, Thể Tu là tôn môn đứng đầu trong số 12 tôn môn. Thực lực mạnh... Cường giả nhiều như mây. Thể tu không giống với người tu luyện chúng ta. Bọn họ chuyên tu luyện thân thể, bới ra tiềm chức của thân thể. Quá trình tu luyện của họ hết sức vất vả nhưng mức độ của thân thể lại rất mạnh. Họ không có thần khí, không có phòng ngự thần khí. Họ chỉ dựa vào nắm tay và thân thể để xé nát kẻ địch trước mặt. Có điều... Đang tiếc rằng trước đây một loạt thể tu đều biến mất Mùi có đọc qua sách cổ có biết rằng lúc đó tôn chủ Thái Huyền được xưng là chiến thần của vô thượng giới Bốn đại gia tộc, tám thế lực lớn và tôn chủ của 12 tôn môn đều bị lão khiêu chiến Nhưng lão chưa bao giờ biết đến chữ bại Chẳng qua do Thái Huyền khiêu chiến nên đắc tội với nhiều người Cuối cùng bị mấy thế lực lớn liên kết lại tiêu diệt hàng loạt thể tu ở vô thượng giới. Một tia sáng lón lên trong mắt chỉ sang. Lôi cương nghe chỉ sang nói vậy ánh mắt trở nên lo lắng. Nhìn nàng, hắn thấp giọng hỏi. Chỉ sang, muội có nghe nói đạo hư là người như thế nào hay không? Đạo hư, tại sao huynh lại biết tới đạo hư lão tổ? Chỉ sang kinh ngạc nhìn lôi cương dường như ngạc nhiên khi thấy hắn biết tới đạo hư. Lôi cương cũng không nói gì chỉ nhìn chỉ sang với ánh mắt chờ đợi. Đạo hư lão tổ là một truyền kỳ ở vô thượng giới, được coi là cường giả số một. Ngày xưa, chiến thần Thái Huyền mặc dù được coi là bất bại nhưng có một trận là đánh ngang nhau. Người đó chính là lão tổ đạo hư. Lão Tổ là người đầu tiên dung hợp được bốn hệ trở thành cương thần thiên giai. Mơ thanh của chỉ sang tràn ngập một sự kính sợ. Nàng sống ở vô thượng giới nên các tên đạo hư chẳng khác nào tiếng sấm bên tai. Cương thần thiên giai Dung hợp bốn hệ Lão Tổ đạo hư Lôi cương thầm nói trong lòng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 608 tử phận biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 608 tử phận biến mất. Nhóm dịch me trai em Biết được thân phận của đạo hư, lôi cương như bị một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng. Thiên giai cương thần, dung hợp tứ hạnh Đó là cường giả mạnh cỡ nào a? Tuy rằng Thái Huyền không nói rõ cho Lôi Cương biết ai đã giết lão. Nhưng từ phần thứ tư của ngũ hành thể tu. Hắn đã biết được chính đạo hư đã chém giết sư Tôn Thái Huyền. Lôi Cương biết. Sư Tôn Thái Huyền lo hắn không đủ tài sức nên mới không nói thẳng cho hắn biết. Mà chờ đến khi hắn đạt đến tầm thứ tư của ngũ hành thể tu mới nói. Như vậy có nghĩa lão muốn chắc chắn chờ đến lúc lôi cương đạt đến tầm thứ tư. Lúc đó, hắn mới có thể báo thù cho lão. Giải quyết mối thù của thể tu. Lôi cương ngăn lại nổi khiếp sợ trong lòng, lại thầm mong đợi đến lúc được đến vô thượng giới. Huyết một hơi thật sâu. Hắn hỏi Chỉ sang Mũi có biết người nào tên Quân Lâm không? Quân Lâm Là thiếu chủ nhà họ quân sao? Chỉ sang nghi hoặc nhìn Lôi Cương Lời hắn hỏi khiến nàng hết sức ngạc nhiên Theo lẽ thường mà nói Lôi Cương là người của ngũ hành giới Vì sao lại biết được sự tồn tại của vô thượng giới? Thiếu chủ của quân gia trong bốn đại gia tộc sao? Lôi cương than nhẹ một tiếng Về chuyện mấy thế lực cùng hợp sức tiêu diệt thể tu tạm thời lôi cương còn chưa muốn biết Hắn chỉ muốn thăm dò từng bước từng bước báo thù mà thôi Lôi cương rốt cục huynh làm sao vậy Sao huynh lại biết đến quân lâm Chỉ sang cơ hồ cảm giác được chuyện không ổn, liền hỏi Chỉ sang u tuyết đã bị quân lâm đưa đi rồi. Lôi cương khàng giọng nói. Bị quân lâm đưa đi. Đã có chuyện gì xảy ra? Chỉ sang nghe vậy thất kinh kêu lên. Nàng đã từng ở chung với trận u tuyết một thời gian tình thân như tỉ muội. Lúc này nghe thấy trận u tuyết bị quân lâm đưa đi. Làm sao chỉ sang không lo lắng cho được. Lôi cương đem toàn bộ ngọn nguồn sự việc kể lại cho chỉ sang nghe Vừa nghe xong, chỉ sang đã nhớ mày trầm ngâm Một lúc lâu sau, nàng nói Lôi cương tuy muội không quen biết quân lâm Nhưng cũng đã từng nghe rất nhiều chuyện về gã Lần này, muội muội bị hắn đưa đi Cũng chưa biết là họ hay là phúc Muội mau nói cho ta nghe quân lâm là người như thế nào Lôi cương trầm giọng nói Quân lâm, thiếu chủ của quân gia Là nhân vật tài năng xuất chúng của vô thượng giới Gã và đạo vân của đạo gia Tử lôi của tử gia Trận ý của thập nhị đại tôn trận được gọi là Tứ đại thiên tài của vô thượng giới Mà quân lâm là thiếu chủ của quân gia Quyền thế ngút trời Nghe nói tu vi của gã cao thâm khó lường Là thiên tài hiếm có Nghe nói gã chỉ mất mấy vạn năm Đã dung hợp được hai hành lôi Kiêm Đạt đến cương thần huyền dai Hơn nữa Còn mở rộng thế lực của quân gia lên gấp mấy lần Nhưng tên quân lâm này tính tình cao ngạo Nghe đồn không ít thế lực lớn Có ý định kết giao với gã Muốn gã con gái cho gã nhưng đều bị gã cự tuyệt mấy năm nay ta chưa từng nghe nói quân lâm để mắt đến bất cứ người nữ tử nào không ngờ gã lại để mắt để u tuyết muội muội với tính cách cao ngạo cực đoan của gã chỉ sợ rằng không dễ gì thay đổi mà thôi lôi cương nghe vậy sắc mặt càng thêm u ám ba người tử lôi đạo vân Trận ý hắn đều đã gặp qua. Riêng trận ý theo lôi cương suy đoán chính là trận vân thiên. Là hậu bối của hai vị sư huyên. Xem ra, hành trình đến vô thượng giới lần này có rất nhiều chuyện cần giải quyết a. Chỉ sang, muội có thể truyền tin của ta cho u tuyết được hay không? Một ngày nào đó ta sẽ cứu nàng ra. Nàng là vì ta nên mới đi theo quân lâm. Lôi cương ta sao có thể để nàng vì ta mà hy sinh được Lôi cương trầm giọng nói Nghe xong chuyện về vô thượng giới Hắn vẫn chưa có ý định đến đó ngay Ít nhất cũng phải luyện chế hai phân thân cho thật tốt đã Bằng không một ngày nào đó Thân phận bại lộ Nhất định hắn sẽ bị kẻ địch của thể tu lúc trước và công môn của trận ý sẽ cùng truy sát Lôi cương không dám chắc có thể chiến thắng được bọn họ Ừ, muội sẽ cố gắng Chỉ sang gật đầu, khuôn mặt ánh lên vẻ cô đơn U, tuyết thích lôi cương sao nàng lại không biết Nhưng chỉ sang lại không thể nói được gì bởi U Tuyết vì muốn giúp Lôi Cương báo thù mà đáp ứng Quân Lâm đủ thấy được nàng ta yêu thương Lôi Cương sâu sắc đến bậc nào chỉ sang, muội muội có nghe đến người nào tên là Tử Vận hay không Lôi Cương hít sâu mấy hơi khẽ nhấp nháy mắt ngập ngừng hỏi Tử Vận con gái duy nhất của gia chủ Tử gia Tử Vận sao Chỉ sang nhìn ánh mắt biến đổi của lôi cương Tử vận là con gái của gia chủ tử gia Lôi cương nhất thời ngây ngốc Thân phận của tử vận cao quý như vậy sao Lôi cương đã không còn ôm ấp mơ mộn Với tử vận từ lâu rồi Khi gặp nàng ở trong không gian hành lôi Trong chí bảo một câu nói đạo hữu ngươi nhận sai người rồi Của nàng đã giết chết lòng hắn rồi Nhưng giờ nhớ lại, Lôi Cương lại cảm thấy có điểm không bình thường Hắn vẫn luôn nhớ rõ biểu cảm của tử vận lúc đó Những năm gần đây Lôi Cương vẫn không muốn thừa nhận Nhưng khi đó nàng nhìn thấy hắn cơ hồ như rất kích động Mừng rỡ Cảm giác tự như gặp được phu quân đi xa lâu ngày mới trở về vậy Hơn nữa, khi biết bọn trận ý ở phía sau lưng hắn tử vận mới biến sắc. Chẳng lẽ nàng lo lắng điều gì sao? Lôi cương chợt cảm thấy đầu óc rối loạn. Lôi cương vẫn cho rằng tình cảm của hắn dành cho tử vận chỉ là yêu thiết nhất thời khi còn trẻ con. Nhưng ngày hôm nay, khi nghĩ đến những ngày ở bên nàng, hắn không hiểu vì sao lại đau lòng đến vậy. Lôi cương huynh huynh quen tử vận sao Chỉ sang nhìn gương mặt đờ đẫn của lôi cương hỏi Lôi cương gật đầu Huynh có biết tử vận biến mất rồi không Chỉ sang sau một hồi đấu tranh trong lòng liền nói Lôi cương biến sắc ngẫm đầu nhìn chầm chầm chỉ sang thấp giọng nói Tử vận biến mất Chuyện này là sao Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra Chỉ sang thoáng cười khổ Đôi mắt đỏ hơi Nói Lôi cương huynh huynh thích tử vận tỉ tỉ sao Lôi cương nhìn dáng vẻ của chỉ sang Không đành lòng Liền thở dài nói Chỉ sang không phải như muội tưởng tượng đâu Lúc này Hắn liền kể lại mọi chuyện Hắn bắt đầu con đường tu luyện ra làm sao Gặp rồi lại chia ly với tử vận như thế nào kể lại cho nàng nghe Huynh huynh đã nhìn thấy thân thể của tử vận Chỉ sang ngây ngốc nhìn lôi cương tuy là như vậy Nhưng hắn hiểu rõ gương mặt nàng đã bớt đi vài phần đau khổ Lôi cương miễn cưỡng cười khổ, gật đầu Ây chào, lôi cương ơi, nữ nhân đều là người ích kỷ như vậy cả thôi Tử Vận tỷ tỷ dù đã cùng Huynh nàng ấy dù là mối tình đầu của Huynh nhưng muội hy vọng Huynh sẽ không muội chỉ muốn Huynh vĩnh viễn sẽ ở bên ta. Còn Tử Vận tỷ tỷ quả thực đã biến mất rồi. Trước đây muội còn có chút nghi hoặc nhưng hiện thời muội dám chắc chuyện này có liên quan đến Huynh. Chỉ sang nói. Nàng nhìn chầm chầm lôi cương ánh mắt xa xăm có liên quan đến ta. Chuyện gì vậy? Lôi Cương nhíu mày, nghiêm nghị nói: "Uy chào, trước đây khi muội ở cùng với Tử Vận tỷ tỷ một thời gian, nàng rất khỏi Nhưng lần cuối muội gặp nàng, nàng không còn tươi cười như trước, gương mặt u sầu, dường như đang hồi tưởng chuyện gì đó." Khi đó, muội còn tưởng Tử Vận tỷ tỷ thích người nào Nhưng sau đó lại nghe nói gia chủ tử gia trục xuất nàng ra khỏi nhà. Kể từ lúc đó, muội không còn gặp Tử Vận tỷ tỷ nữa. Sau này, gia chủ tử gia đã phái rất nhiều đệ tử tinh nhọn đi tìm kiếm Tử Vận tỷ tỷ. Cuối cùng mới đưa được nàng ở Trung Xu giới trở về. Chỉ sang chậm rãi nói, Lôi cương nghe chỉ sang nói, không hiểu sao lại cảm thấy vừa đau lòng vừa bất an không yên. Lôi cương nhìn chầm chầm chỉ sang nói, nếu tử vận đã trở về vì sao còn biến mất? Gia chủ tử gia trục xuất tử vận tỷ tỷ là vì tỷ ấy kiên quyết không chịu thành hôn cùng thiên tài đạo vân của đạo gia. Đạo Vân từ nhỏ đến lớn đều thích Tử Vận Tỷ tỷ, chuyện này ở vô thượng giới hầu như ai cũng biết đến. Nhưng Tử Vận Tỷ tỷ từ khi trở về, hình như lại quyết ý muốn ly khai tự gia. Sau đó, gia chủ tử gia đã phái các cao thủ đi tìm kiếm nàng. Nhưng tận đến khi ta đến khí tháp vẫn đều không tìm được nàng. Chỉ sang cô đơn nói: Tuy biết trong lòng lôi cương có tử vận, nhưng chỉ sang và nàng quan hệ rất tốt. Hơn nữa, đó cũng chỉ là chuyện trước đây của lôi cương, không còn liên quan đến hiện tại nữa. Chỉ sang lại là người thấu tình đạt lý. Lôi cương hiện tại nhắc đến tử vận cùng lắm cũng bởi hắn vẫn còn thích nàng mà thôi là thích chứ không phải là yêu. Nếu muội đoán không sai tử vận tỷ tỷ là vì yêu huynh nên mới cự tuyệt đạo vân. Ai? Chỉ sang lắc đầu than thở. Lôi cương ngây người hồi lâu. Lời chỉ sang nói chẳng khác nào tiếng sấm sét giữa trời quan khiến hắn nhất thời không thể tiếp nhận nổi. Lôi cương chỉ còn biết tự trách bản thân và hối hận mà thôi. Hắn biến sắc lòng đau như dao cắt ngay khi hắn còn chưa kịp nói gì, thần hồn chợt khẽ động. Lôi cương cảm nhận được khí tức của phân thân hành thổ lướt qua trong suy nghĩ, liền nhìn Chỉ San nói: "Chỉ San, ta hứa với Muội, cho dù thế nào ta cũng không để Muội rời xa ta. Ừ, Chỉ San gật đầu. Chỉ San, Muội ở vạn tượng cách chờ ta. Ta cần đến chỗ hỏa phần giải quyết vài chuyện." Lúc nào xong ta sẽ tới tìm muội, được không? Chỉ San không hỏi nhiều, chỉ nói: "Huynh đi mau, sớm trở về, ta sẽ chờ huynh." Lôi Cương mặc y phục, hôn lên trán Chỉ San rồi bước đi. Chỉ San nằm trên giường, vẻ mặt phức tạp. Nàng ngước mắt nhìn lên trên, chẳng hiểu đang suy nghĩ chuyện gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 609 thâm nhập Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 609 thâm nhập Nhóm dịch me trai em Long thiên vô cùng khiếp sợ không thể tin vào mắt mình Gã phụng mệnh lôi cương đến thành ký họa đón người Nhưng khi gã gặp người cần đón Phân thân hành thổ Long thiên cơ hồ tưởng như mình nhìn nhầm người Phân thân hành thổ này có đến bảy Tám phần giống với lôi cương Không chỉ là dung mạo mà ngay cả khí chức cũng không khác là bao Sau đó Khi gã đưa phân thân hành thổ tới khí tôm Khí tức của phân thân hành thổ phát ra dọc đường đi càng làm Long thiên ngạc nhiên hơn Từng luồn khí tức của hắn không phải chỉ phát ra chút một mà lan tràn khắp trong không gian. Đi cùng phân thân hành thổ khiến Long Thiên như ngồi trên đóng lửa. Gã suy đoán phân thân hành thổ này có liên quan đến lôi cương. Mà ngày đó khi gã đã suýt giết chết lôi cương hẳn cũng có liên quan đến người này. Long Thiên hết sức khó chịu. Đi một mặt tới thẳng khí thành Long thiên mới thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng đã không còn phải đi cùng tên quái vật này nữa. Thân thể phân thân hành thổ của lôi cương cao to nhưng không vạm vỡ, thậm chí còn khá gầy gò. Kể từ khi dung hợp với cốt hài, hắn càng sử dụng được nhiều sức mạnh của cốt hài hơn. Khí tức bộ cốt hài này phát ra ở hội bán đấu giá đã từng khiến người phải khiếp sợ, đừng nói gì lúc này. Phân thân hành thổ cảm nhận được phân thân hành họa đến, ngước mắt nhìn phía trước, hắn khẽ nhếch miệng mỉm cười. Bóng lôi cương xuất hiện trước mặt phân thân hành thổ, nhìn mắt hắn, rồi liếc mắt nhìn Long Thiên, nói. Báo cho sư tổ ngươi, người đã tới rồi, chọn lúc thiết hợp tới họa phần đi. Long Thiên khó hiểu, hết nhìn phân thân hành thổ lại nhìn phân thân hành họa, gật đầu. Nhìn lôi cương rồi biến mất Lôi cương nhìn phân thân hành thổ rồi bay về vạn tượng két Phân thân hành thổ bám theo sau Vốn dĩ lôi cương không cần hỏi hang điều gì Chỉ cần đến gần phân thân hành thổ Hắn đã biết được trình độ dung hợp của phân thân hành thổ và cốt hài như thế nào rồi Tuy khả năng dung hợp của bọn chúng chỉ tăng lên có một chút, nhưng sức mạnh đã cực kỳ đáng sợ. Để tránh cho chỉ sang phải suy nghĩ nhiều, lôi cương bảo phân thân hành thổ đứng ở bên ngoài, còn bản thân đi vào vạn tượng các một lúc. Sau khi an ủi chỉ sang một hồi, hắn liền cùng phân thân hành thổ rời khỏi vạn tượng các đi đến hỏa phần. Lôi cương tin rằng khí Long chiến có thể tìm được hắn. Quả nhiên, lôi cương và phân thân hành thổ vừa đến bên ngoài hỏa phần, mấy luồng cầu vòng đã bay tới, dừng trước mặt hắn. Tiền bối. Mấy tiếng cung kính vang lên. Khí Long chiến và năm lão giả mặc áo bào đỏ xuất hiện. Lôi cương nhìn năm người vừa xuất hiện, tu vi của bọn họ đều đã đạt đến cương thần hoàng giai. Biết được trình tự của cương thần Lôi cương không khỏi cười khổ Dung hợp hai hành mới đạt được huyền dai Mà nghe nói thần thú ở nơi sâu trong hỏa phần đều ở cấp đỉnh huyền dai Sức mạnh vô cùng đáng sợ Nếu không có phân thân hành thổ Hắn và sáu người bọn khí long chiến e rằng khó có thể sống sót nổi Lôi cương không khỏi nghĩ tới khi ngủ đế thượng cổ thảo phạt vô thượng giới lúc xưa Bằng vào thực lực của bọn họ lúc đó không bại mới là lạ Mộng tưởng rằng tu luyện ở khí tháp xong là sẽ có đủ sức hoàn hành vô thượng giới sao Xem ra chỉ là những người thiện cận thôi Lôi cương suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu nói Vào đi thôi Sáu người khí long chiến cùng nhìn phân thân hành thổ, không phải bọn họ nghi ngờ gì, mà chỉ là muốn nhìn hắn xem sao. Khí tức của phân thân hành thổ khiến tất cả bọn họ đều kinh hãi, nhưng đồng thời cũng thầm thở vào nhẹ nhõm. Tin tưởng lần này đến nơi sâu trong hỏa phần có thể nắm chắc thêm vài phần chiến thắng. Các người có biết thực lực của thần thú ở nơi sâu trong hỏa phần hay không? Lôi cương vừa bay vừa hỏi. Tiền bối thực lực của thần thú đều là thần thú cấp cao nhất của huyền giai có thể sánh với cương thần huyền giai. Khí long chiến chậm rãi nói. Lôi cương gật đầu. Thần thức của hắn chật cảm nhận được hai luồng khí tức. Thần thức khẽ động. Hóa ra là các hỏa giao và kiến lửa. Lôi cương ngạc nhiên, nhận ra đàn hỏa giao và kiến lửa này đã có cấp bậc. Hắn hết sức mừng rỡ. Kể từ khi biết được chỉ sang có thể liên lạc với trận u tuyết, lôi cương chưa từng vui mừng như vậy lần nào nữa. Bản thể muốn lĩnh ngộ ở Thủy Linh Giới cũng không phải chuyện ngày một ngày hai mà được. Hiện giờ, Lôi Cương chỉ muốn nhìn xem thần hồn của Phiêm Long ở nơi sâu trong đã đạt được đến năng lực như thế nào. Liệu hắn có thể mượn thần hồn của Phiêm Long để đảm bảo thêm phần nào khi hắn tới vô thượng giới hay không mà thôi. Phương Thân Hành Thổ vẫn trầm mặc, không nói gì khiến bọn Khí Long Chiến cảm thấy vô cùng áp lực, không dám nói nhiều lời. Chờ đến khi đến chỗ của sư đệ Lôi cương mới dừng lại Truyền âm nói với bọn chúng Cho biết bọn hắn chuẩn bị đến nơi sâu trong hỏa phần Hắn không ngờ sư đề vừa nghe nói thế đã rít gào Rồi bay lên không trung Đám sư đề xuất hiện khiến bọn khí long chiến biến sắc Rút vội ra thần khí hạ dai Đừng động thủ Đây là bằng hữu của ta Lôi cương vội vã ngăn lại Sư đề trường mắt thấy lôi cương, lại nhìn đám khí long chiến, gầm nhẹ một tiếng. Một giọng nói vang lên quanh quẩn trong đầu lôi cương. Lôi cương, ngươi đi vào trong đó làm gì? Thực lực cấp cao nhất của huyền giai rất mạnh. Mạnh đến nỗi chiến kỹ truyền thừa của ta còn không thể thâm nhập vào trong đó. Chứ đừng nói nhìn thấy thần thú đỉnh huyền giai. Lôi cương nhíu mày, nhìn sư đệ, rồi truyền âm nói. Ngươi xem thực lực của hắn có thể chiến thắng được đỉnh huyền giai hay không? Lôi cương nhìn phân thân hành thổ, sư đệ liếc mắt nhìn qua. Con ngươi sư đệ co rụt lại. Thần thức tham tiếng phân thân hành thổ. Tức thì bị một luồng cự lực đẩy ra. Cùng lúc đó một luồng sức lực bắn ngược ra đánh bay sư đề. Bọn Khí Long chiến nghi hoặc, nhìn sư đề bị đánh bay, nghi hoặc nhìn Lôi Cương khó hiểu. "A, Lôi Cương, đây là cái gì thế? Sao có thể đáng sợ như thế được?" Sư đề rít gào lên, giọng nói của nó vang lên trong đầu Lôi Cương. Hắn mỉm cười truyền âm, nói: Thế nào, sư đệ thực lực của hắn có đủ để chiến thắng thần thú đỉnh huyền giai hay không? Chuyện này biết đâu cũng có khả năng. Sư đệ từ xa bay lại, nhìn phân thân hành thổ, hết sức kiên nể. Người muốn đi không? Lôi cương truyền âm nói. Có thể có sư đệ đi cùng chẳng khác nào thêm một người hỗ trợ lớn cả. Chiến kỹ truyền thừa của nó rất mạnh. Lôi cương hiểu rất rõ Sư đệ lần nữa liếc mắt nhìn phân thân hành thổ Nói Được có hắn đi cùng tiếp ứng Có lẽ chúng ta sẽ không gặp phải bất cứ sự uy hiếp nào nữa Sư đệ vốn rất sợ nơi sâu trong hỏa phần Lôi cương hết sức vui mừng Nói Đây Nói xong cả sáu người và một thú cùng khởi hành đi đến nơi sâu trong hỏa phần Bay được nửa canh giờ, mấy người dần trở nên nghiêm túc hơn. Khí tức của thần thú bên dưới càng lúc càng mạnh hơn, thậm chí một số thần thú còn khiêu khích rít gào lên. Ánh mắt phân thân hành thổ của lôi cương lón lên, khí tức toàn thân hắn bột phát ra ngoài, không giấu diêm chút nào. Nháy mắt, đám thần thú đang rít gào im bặt lại. Chỉ khổ cho bọn khí long chiến và sư đề cũng bị uy hiếp theo. Phân thân hành thổ vội vã thu hồi khí tức bọn khí long chiến mới phục hồi đôi chút. Bọn họ mừng rỡ. Nhận ra có được phân thân hành thổ. Khả năng vào được nơi sâu trong hỏa phần của bọn họ sẽ càng cao hơn. Ngay cả sư đề cũng vui vẻ lên nhiều, thi thoảng lại rứt gào lên mấy tiếng. Nếu là trước đây nó nào dám làm thế Dù sao mỗi một thần thú bên dưới đều có thể đã thương nó dễ dàng Có phân thân hành thổ chiến ý của mấy người mạnh lên rất nhiều Càng đi vào sâu trong Bọn khí long chiến càng kinh hải Không nói đến đám cường thú càng lúc càng mạnh ở bên dưới Mà ngay cả huyền hỏa cũng ngày càng nồng nặc hơn Bọn họ hết sức sợ hãi Ngao Một tiếng gầm gừ chấn động không gian vang lên Bọn lôi cương chậm rãi bay Trước mặt bọn họ là hai con thần thú tựa Như một ngọn núi lớn đang đánh nhau kịch liệt Mau trốn đi Đừng để bọn chúng quay ra tấn công chúng ta Lôi cương thấp giọng nói Phân thân hành hỏa là nhớt mạch viêm long. Lôi cương dễ nhiên hiểu được Một khi thần thú đang đánh nhau Nếu phát hiện có người nhìn trộm Nhất định sẽ quay ra tấn công người đó Mà bỏ qua đối phương Lôi cương nhìn chầm chầm phía trước Khí tức của hai con thần thú này đã đạt đến đỉnh hoàng giai Thực lực rất mạnh Phân thân hành hỏa của lôi cương không chắc có thể đánh bại một trong hai con thần thú này Ánh mắt hắn lóe lên, muốn thử đánh một trận với con thần thú trước mặt. Đi thôi, trận chiến này chúng ta đừng tham dự. Lôi cương thoáng trầm ngâm, rồi thấp giọng nói. Nếu chỉ có hai thần thú này thì không nói. Nhưng một khi để cho bọn thần thú phía sau cùng tham dự. e rằng bọn hắn khó tránh khỏi cái chết. Thần thú ở hỏa phần nhiều hơn lôi cương tưởng nhiều. Trên đường bọn hắn bay đã có ít nhất 500 thần thú rồi. Lôi cương, để thổ hoàng giết hai thần thú này đi. Ta cảm giác được luồng khí tức kia càng ngày càng gần rồi. Càng nuốt nhiều thú đen của thần thú ta càng nhanh khôi phục thực lực. Ta có thể đối mặt với thần thú hành hỏa được trong đầu lôi cương chợt vang lên giọng nói của hỏa hoàng hắn sưởng sốt một lát sau phân thân hành thổ bay về phía trước bọn khí long chiến nghi hoặc nhìn lôi cương để hắn đi đi lôi cương thản nhiên nói quả nhiên khi phân thân hành thổ tới gần hai con thần thú ngừng tấn công đối phương quay qua chiếu đôi mắt rực lửa nhìn chầm chầm hắn. Phân thân hành thổ khẽ nhếch miệng, không nói lời nào, liên tục phóng kình tấn công hai con thần thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 610 con vượng khổng lồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 610 con vượng khổng lồ. Nhóm dịch me trai em Lôi cương và bọn sư đề đứng ở xa nhìn lại Chưa được bao lâu Phân thân hành thổ đã bay tới Trên tay hắn cầm hai viên thần thú đen màu trắng To bằng nắm tay Nóng rực Mấy người khí long chiến ngây ngốc trừng mắt nhìn kinh hải Bọn họ không kịp thấy phân thân hành thổ chiến đấu như thế nào nữa Tốc độ của hắn quá nhanh đến nổi bọn họ không bắt kịp nổi. Chỉ kịp nhìn thấy cả hai thần thú đều bị đánh bay đi. Rơi xuống đất. Cuối cùng phân thân hành thổ cầm hai viên thần thú đang đại thắng trở về. Ngay đến lôi cương cũng ngạc nhiên trước sức mạnh của phân thân hành thổ. Bọn khí long chiến không nhìn rõ. Nhưng hắn thấy rất rõ ràng hai thần thú kia đều trúng một đòn mà mất mạng Nếu như lôi cương đoán không nhầm thì sát hai con thần thú chắc chắn đã bị đánh nát dưới sức mạnh tam trọng lực Nhưng phân thân hành thổ giờ đã kết hợp với cốt hài đủ sức tạo ra sức mạnh tứ trọng lực Tứ trọng lực tựa như cơn hồng thủy tấn công hai con thần thú Sức mạnh đáng sợ này đủ sức đánh nát tan thịt xương bọn chúng Sư đệ thấy phân thân hành thổ quay về Liền thối lui vài bước sợ sệt nhìn hắn Nếu không phải biết phân thân hành thổ có quan hệ nào đó với lôi cương Chắc chắn sư đệ đã trốn khỏi nơi đây lâu rồi Người này quá sức đáng sợ Sư đệ và bọn khí long chiến đều có cùng một suy nghĩ này Vừa đưa thần thú đen cho lôi cương xong Phân thân hành thổ lại bay về phía trước Lôi cương tiếp nhận thú đen Tay vận chút lực Hai viên thần thú đen đều bị nghiền nát Hóa thành huyền hỏa tinh khiết Bị hút vào trong cơ thể hắn Bọn khí lông chiến thiếu chút nữa Nhìn muốn rớt cả trong mắt Hấp thụ huyền hỏa sao Hít một ngụm khí lạnh Mấy người đều có chung một ý nghĩ quả không hổ là tiền bối của viêm long Cả bọn càng thêm cung kính lôi cương hơn Đi thôi Lôi cương thẳng nhiên nói Có phân thân hành thổ mở đường Gần như bọn họ không còn bị bất cứ sự uy hiếp nào nữa Cứ thế nhanh chóng bay tới nơi sâu trong hỏa phần Cuối cùng bọn lôi cương bay chậm lại Phân thân hành hỏa ở phía trước phát ra khí tức quá mạnh đến nổi bọn họ cơ hồ không thở nổi. Bọn khí long chiến mặt mũi nhật nhạt, sư đề cũng khiếp hải mà nhìn. Trên đường đi, Lôi Cương đã nuốt không dưới 100 viên thần thú đan, rồi hút toàn bộ huyền hỏa để hỏa hoàng hấp thụ. Lôi Cương biết sau khi hấp thụ huyền hỏa trong thú đan, Hỏa hoàng đã khôi phục luồng linh khí thuộc tính hỏa lúc ẩn lúc hiện trong cơ thể hắn Đang chậm rãi bay được nửa canh giờ Trước mặt bọn lôi cương xuất hiện một ngọn núi to lớn cao chọc trời Phân thân hành thổ nghiêm nghị nhìn Từ trong ngọn núi này phát ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ Khiến không khí xung quanh đó đều sôi lên Luồn nhiệt độ nóng hừng hực khiến bọn khí lông chiến buộc phải gọi ra lồng chân khí bảo vệ thân thể. Mạnh quá! Lôi cương nghĩ. Hắn nhìn phân thân hành thổ không khỏi có chút kiên dè đối với thần thú đỉnh huyền giai trong ngọn núi này. Bằng vào thực lực của phân thân hành thổ lúc này mà còn phải kiên nể sức mạnh ẩn chứ trong ngọn núi lớn này đủ thấy nó mang sức mạnh lớn như thế nào. Lẽ nào cương thần huyền giai đều mạnh đến vậy sao Lôi cương thầm nghĩ Hành trình đến vô thượng giới càng lúc càng khiến hắn lo lắng hơn Dường như cũng cảm nhận được khí tức của bọn lôi cương Ngọn lửa trong ngọn núi lớn trước mặt đột nhiên cháy dữ dội hơn Các người hãy chờ ở phía sau Con thú này quá mạnh Lôi cương trầm giọng nói Đương đầu với thứ quái vật mạnh như vậy Bọn khí long chiến chỉ cần dính một ngọn họa diễm cũng đủ bị thiêu rụi thành cho tàn rồi Bọn sư đề khí long chiến vội vã gật đầu Bọn họ vốn cũng có ý này Bọn thú trong núi này quá cường đại Bọn họ nào dám thâm nhập vào trong đó Lôi cương và phân thân hành thổ cùng bay về phía trước Bọn khí long chiến ở phía sau nhìn, vẽ mặt mấy người hết sức phức tạp, đặc biệt là khí long chiến. Lão biết, nếu không có lôi cương, chỉ sợ vĩnh viễn bọn họ không thể tiến nhập nơi sâu trong hỏa phần này. Ngay cả sư đề cũng vậy, nó cũng phục lôi cương sát đất. Trước đây, nó chưa từng dám nghĩ đến chuyện sẽ tới được nơi này. Vừa nhìn đám huyền hỏa phía dưới. Sư đề đã hiểu được Nếu như nó có thể ở đây tu luyện 10 năm Tất nhiên bằng với cả trăm năm bên ngoài Càng lúc lôi cương hít thở càng dồn dập Khí tức của đám thần thú đỉnh huyền giai này Khiến hắn cảm thấy hết sức áp lực Lúc này lôi cương đứng ở trên không Mặc cho phân thân hành thổ đi trước thử sức với thần thú đỉnh huyền giai Phân thân hành thổ gật đầu, nhanh chóng bay về phía trước. Chỉ một thoáng sau, phía trước vang lên âm thanh rền vang, cả ngọn núi lớn đột nhiên rung động. Rống, một tiếng rít gào phẫn nộ phát ra. Phân thân hành thổ đánh ra một quyền khiến toàn bộ thần thú đỉnh huyền dai cùng giật mình tỉnh giấc. Hỏa diễm toàn thân chúng nhanh chóng lan ra. Nháy mắt biến chân trời phía trước thành một biển lửa Phân thân hành thổ không ngừng di chuyển bên cạnh thần thú đỉnh huyền dai Mỗi một lần hắn xuất hiện đều khiến thần thú đỉnh huyền giai gào lên phẫn nộ Không biết bởi thân thể quá khổng lồ Không tiện tấn công Hay làm sao Mà thần thú vốn cao đến tận mây xanh dần thu nhỏ lại Cuối cùng nó chỉ còn lại trăm trượng, vừa lọc tầm nhìn của lôi cương. Con thần thú ấy hóa ra là một con vượng khổng lồ. Cả người nó phát ra huyền hỏa cuồn cuộn. Sông trưởng to lớn của nó không ngừng quê quào. Mỗi một lần nó vung tay đều khiến cả không gian rung lên. Sức mạnh của phân thân hành thổ lúc này được bộc lộ hoàn toàn. Mỗi một quyền của hắn phát ra đều đánh thẳng vào thần thú đỉnh huyền dai. Hai bên bắt đầu đánh nhau, tuy nhìn thì đòn tấn công hết sức đơn giản, nhưng mỗi đòn đều ẩn chứa sức mạnh kinh người. Khí tức của con vượng khổng lồ phát ra khiến bọn sư đề và khí long chiến không ngừng rút lui. Ngay đến phân thân hành hỏa của lôi cương cũng nghiêm mặt. Nhìn chầm chầm vào con thần thú này. Dần dần, mỗi một đòn của phân thân hành thổ đều bị huyền hỏa của con vượng khổng lồ thiêu đốt thành tro tàn Khiến lôi cương hết sức lo lắng Lúc này, thần hồn và tỳ tạng còn chưa hoàn toàn dung hợp với cốt hài Bọn họ không thể chống đỡ được đòn tấn công cường đại của con thần thú này Lôi cương còn đang lo sợ, trong đầu hắn đã vang lên giọng nói của phân thân hành thổ. Không sao đâu, khả năng phòng ngự của cốt hài này đủ để bao phủ lấy thần hồn và tì tạng rồi. Nghe được lời này, lôi cương mới thở vào nhẹ nhõm. Phân thân hành thổ giờ chỉ còn lại bộ cốt hài trắng hướng. Hắn tạo ra một lồng phòng ngự màu trắng bao phủ lấy toàn thân Khiến thần thú đỉnh huyền dai này không thể phá vỡ nổi Bang bang bang Một đợt chấn động mạnh mẽ vang lên Con vượng khổng lồ vương tay đánh mạnh vào bộ cốt hài Bọn khí lông chiến trường mắt nhìn Chỉ mới thấy phân thân hành thổ Còn mỗi bộ xương khô đã đủ cho bọn họ lạnh cả người Bộ xương khô này vẫn còn có thể chiến đấu sao Lại còn có thể đánh nhau với thần thú đáng sợ này sao Lôi cương suy đoán bộ cốt hài này chính là một phần của thân thể hắn Nên mới có thể có được khả năng phòng ngự và sức mạnh cường đại như vậy Phân thân hành thổ đã đạt được tứ trọng lực của cốt hài Một quyền hắn đánh ra tương đương với bốn quyền Không, không đúng, lẽ nào tứ trọng lực chỉ là bốn quyền đơn giản như vậy thôi sao? Tứ trọng lực nhất định phải mạnh hơn tam trọng lực rất nhiều mới đúng. Thần thú đỉnh huyền giai này dường như biết được sức mạnh của mình không bằng của phân thân hành thổ. Bất ngờ ngừng tấn công. Mặc kệ phân thân hành thổ. Rống rống rống. Một tiếng rít gào phẫn nộ vang lên. Một ngọn huyền hỏa màu trắng bùm cháy dữ dội khắp trời đất lan cả đến chỗ lôi cương đứng Khả năng phòng ngự của thần thú đỉnh huyền giai này quá mạnh Tứ trọng lực của phân thân hành thổ vẫn không thể làm nó bị thương nặng được Truyền thừa chiến kỹ Lôi cương hồi hộp rút lui Bọn khí long chiến đã sớm cảm nhận được mối uy hiếp Liên tục lùi ra xa Sợ hãi nhìn con vượng khổng lồ đang không ngừng rít gào trước mặt Cùng với tiếng rít gào của con vượng khổng lồ Trong không gian không ngừng vang lên những tiếng lách cát Lôi cương chỉ cảm thấy toàn thân chìm vào trong biển lửa Linh khí thuộc tính hỏa trong chu vi vạn dặm điên Cuồng tụ tập lại trong cơ thể con vượng khổng lồ Một luồng khí tức mạnh mẽ phát ra Con thần thú đang rứt gào nhào tới mặt đất. Sư đệ đang lơ lửng trên không rơi xuống, bọn khí long chiến cố chống đỡ một lúc rồi cũng rơi xuống đất. Nhưng huyền hỏa hung tợn dưới đất chưa kịp thiêu sạch lồn khí, bọn họ đã lại cố bay lên. Sư đệ thấy thế vội vã hóa lớn, ghé lưng che cho bọn khí long chiến. Phân thân hành thổ vẫn chưa tấn công tiếp. Một luồng kết dưới màu vàng đất bao phủ toàn thân hắn. Chống lại khí tức của con vượng khổng lồ. Lôi cương chợt nghĩ thổ hoàng đã động thủ rồi sao? Chỉ thấy con vượng khổng lồ nhanh chóng cao lên đến 200 trượng, rồi đột nhiên phình lên nữa. Hai cánh tay nó càng lúc càng to, nháy mắt nó đã hóa thành một con rồng khổng lồ. Con cự long vừa vung song quyền lên, không gian đã vang lên tiếng nổ đinh tai nhức ớt vang vọng khắp khí tháp tầm thứ năm. Phân thân của lôi cương liên tục thoái lui, thất khiếu chảy máu. Bọn sư đệ bị chấn động hôn mê bất tỉnh. Rống, một tiếng rít gào vang lên. Con vượng khổng lồ vương tay tấn công phân thân hành thổ. Lôi cương thất kinh cảm nhận mối nguy hiểm bao phủ toàn thân hắn. Âm âm âm. Một tiếng nổ nửa vang lên, mặt đất dưới chân con vượng khổng lồ đột nhiên nứt ra, lan ra bốn phương tám hướng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 611 hỗn độn hỏa long lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 611 Hỗn độn Hỏa Long Lực Nhóm dịch me trai em Sông chỉ của thần thú cử viên huyền cấp đỉnh tự như sông quyền của cự long Dẫn tới thiên địa rúng động Một lực phá hoại khổng lồ khuyết tán đi bốn phương tám hướng Cả vùng đất núi lở đất sạc Bầu trời bạo phá liên tục Chấn động cường đại khiến hỏa hành phân thân của lôi cương thất khiếu chảy máu. Kinh khủng chí cực. Cả người toát ra huyền hỏa. Mắt nhìn con vật khổng lồ phía trước. Cự viên kia sau khi vận dụng truyền thừa chiến kỹ. Hai đấm tách ra. Nó nghĩ thổ hành phân thân đã bỏ mình. Lực lượng ngưng tụ từ hai cánh tay có thể nói là hấp thu linh khí thuộc tính hỏa trong phương viên vạn dặm xung quanh. Sự kinh khủng đó có thể tưởng tượng được. Nhưng khi cử viên tách xong quyền ra, một đạo hắc ảnh thoáng hiện. Cử viên còn chưa kịp phản ứng thì truyền thừa trên trán nó vang lên một tiếng. Một cổ lực lượng bàn bạc tràn vào trong cơ thể thân thể cử viên run rẩy liên hồi, tức giận gầm hét lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào thổ hành phân thân lúc ẩn lúc hiện, nội tâm tràn đầy vẻ khiếp sợ, lại vẫn chưa chết, nó đối với trận chiến này có lòng tin tuyệt đối, thế mà lúc này thổ hành phân thân chịu hai quyền của nó mà còn chưa hồn phi phách tán. Sao có thể làm cho nó không kinh hại cho được chứ? Lôi cương thở vào nhẹ nhõm. Ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trước. Nếu như không phải là cuối cùng thổ hoàng ra ngoài bố trí một đạo phòng ngữ kết giới. Sợ rằng thần hồn còn chưa dung nhập vào hài cốt thì tỳ tạng cũng đã biến thành bụi phấn rồi. Lực phòng ngự của con thú này quá mạnh mẽ. Bây giờ không phải là lúc có thể đối địch với nó. Chỉ còn có nhờ vào hỏi hoàng ngươi thôi. Trong đầu lôi cương vang lên tiếng nói ngưng trọng của thổ hoàng. Lôi cương mắt nhìn phía trước. Nội tâm có chút khiếp sợ. Thực lực của thần thú huyền cấp đỉnh. Chẳng lẽ huyền cấp cương thần cũng mạnh như thế? Lôi cương nhìn cho thật kỹ lực lượng hành hỏa vận dụng như thế nào? này cử viên không biết cắn nuốt cái gì mà khiến cho hỏa hành của nó đạt tới hỗn độn hỏa long lực rồi lấy sức mạnh của hỗn độn hỏa long lực bao trùm toàn thân làm lực phòng ngự tăng mạnh. Thực lực của hắn đã vượt qua huyền cấp, bất quá đối với ta mà nói không tạo thành được uy hiếp gì, bởi vì Ta mới vui của hỏa hành chúa tể của lửa. Mơ thanh của hỏa hoàng vang lên. Lôi Cương chỉ cảm thấy cả người ha tuôn ra hừng hực huyền hỏa. Huyền hỏa này điên cuồng khuyết tán. Khi Lôi Cương bay đến bên cạnh cự viên thì hỏa diễm đã đầy trời. Cùng cùng đánh tới. Lôi Cương, công kích nó. Chỉ cần ngươi chạm tới nó, ta sẽ hấp thu được lực lượng hỏa hành trong cơ thể nó. Nếu như có thể kích rắc lồng phòng ngự của nó tạo thành một vết thương, ta có thể trong nháy mắt giết chết nó. Mơ thanh của hỏa hoàng vang lên. Lôi cương gật đầu một cái. Thân thể vừa động. Chân khí trong cơ thể tạo thành một đạo phòng ngự bao phủ toàn thân. Hỏa hành phân thân của lôi cương là thân thể viêm long. Mặc dù huyết mạch không thuần, nhưng lực lượng cùng phòng ngự cũng không phải tầm thường. Thân thể di động. Trong lúc cự viên đang đấu với thổ hành phân thân thì lôi cương gầm nhẹ một tiếng. Một quyền đấm thẳng vào phía sau của cự viên. Lực lượng tuy mạnh. Nhưng một quyền đi xuống phản phất như một quyền của phạm nhân đánh lên trên tinh thiết vậy Lực phòng ngự cường đại trực tiếp đem sức mạnh của lôi cương bắn ngược trở lại Lôi cương kêu thảm một tiếng Nội tâm cười khổ Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải thần thú cường đại như thế Phòng ngự cường đại đến mức phản chấn lại sức mạnh của hắn Có điều khi một quyền của lôi cương chạm vào cử viên. Một cổ lực lượng tinh thuần từ trong cơ thể cử viên bị hút ra tràn vào trong tay lôi cương. Lôi cương mừng rỡ. Bất chấp lực lượng cắn trả. Đánh ra một quyền nữa. Dần dần. Lôi cương chỉ cảm thấy mỗi một lần chạm tới cử viên. Mặc dù không cách nào công phá lực phòng ngự kia nhưng lại có thể hấp thu lực lượng hỏa hành trong cơ thể nó Đây hết thảy đều là do sự khống chế của hỏa hoàng Cự viên phản phúc cảm nhận được lực lượng hỏa hành trong cơ thể đang yếu dần Liền không để ý đến việc công kiếp thổ hành phân thân nữa mà xoay người hướng về phía hỏa hành phân thân của lôi cương nổi giận gầm lên một tiếng Cự quyền nhanh như tia chớp huy tới Lôi cương hoảng hốt Chưa nói đến chuyện lực lượng ẩn chứ Trong một quyền này hắn có thể chịu đựng nổi hay không Mà thậm chí ngay cả hỏa diễm cơ hồ trong suốt kia Cũng khiến cho lôi cương phải kinh hãi run sợ Rai u u u ô Một tiếng gào thảm khốc từ trong cơ thể lôi cương vang ra Linh khí thuộc tính hỏa trong phương viên mấy vạn dặm xung quanh. Thậm chí ngay cả huyền hỏa trên mặt đất giờ đây đều đang điên cuồn cuộn về phía lôi cương. Tốc độ cực nhanh. Cơ hồ không tới một tức thời gian liền đem lôi cương bao phủ. Một ngón tay khổng lồ như cột chống trời được ngưng tụ nên từ những huyền hỏa này. Bình. Một tiếng vang thật lớn nổ tung. Vô số quyền hỏa, linh khí thuộc tình hỏa dồn nén biến ảo thành một quyền đón lấy một quyền của cự viên. Hai người va chạm, cự viên bắn ngược ra không trung, nỗ lực cường hành ổn định lại. Cánh tay khổng lồ hiện lên một lỗ thủng to, cả cánh tay nhuộm đỏ máu tươi. Sức mạnh của một quyền kia khiến cho toàn bộ lực phòng ngự của cử viên đều bị phá vỡ Máu tư tràn ra Cánh tay bị thương làm cử viên hoảng sợ Nhưng tiếp đến chính là giận dữ Vô số năm qua Đây là lần đầu tiên nó bị thương nặng Cử viên sao có thể không bạo giận lên cho được Kể từ khi nó trở nên cường đại đến nay Chưa bao giờ bị thương nặng như thế cả Cự viên thân thể cao lớn đứng lên trên không trung Hai cánh tay không ngừng đấm vào ngực Trong không gian vang lên tiếng chấn kích ông ông ông Phía chân trời vang lên tiếng sấm sét cuồn cuộn, cuộn.